Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Không còn chốt máu, tức Ngọc Nhi không tình nguyện tiếp nhận điện thoại nói. Mẹ, dạ, đúng rồi, chính là cái vị mà Thành Ân nói kia. Microphone lập tức truyền đến việc mẫu thân kêu kinh ngạc. Đối với những người khác tuyên bố tình tức kinh hỉ. Cô đưa điện thoại di động rời bên tay, qua vài giây sau mới nói. Mẹ, người không cần phải khắp nơi tuyên truyền. Cô vô lực bụ mặt. Được rồi. Con sẽ hỏi là anh ấy Dạ Tạm biệt Cô cầm lấy giấy lau sạch mồ hôi lạnh trên chán Hỏi anh cái gì Anh nâng cầm lên Xem khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở của cô Mẹ của em hỏi anh Tuần lễ này ngày nào có thể tới nhà của em ngủ một chút Anh không rảnh Cô mang hy vọng hỏi Anh có sao Em van anh Không cần phải như vậy Cô chấp tay trước ngực Anh là người tốt nhất không rảnh đúng hay không? cô phóng thanh âm mèn nhũn thỉnh cầu. anh không thể gặp người sao? nâng lồng mày hiện tại cho dù cô làm nũng cũng vô dụng. tuyệt đối không phải vấn đề này. vượng vang khoát tay thận trọng phủ nhận. đó là vấn đề gì? mẹ của em rất đáng sợ. xin lắng tai nghe. em sợ nói ra anh sẽ chia tay với em ngay. cô gượng cười. Anh bật cười, nhìn cô nói thật tình như vậy Hôm nào lại đến ép hỏi cô Nhìn anh một bộ dạng không sao cả Cô dứt khoát kể lại chuyện thề thảm mẫu thần đại nhân đã làm với cô Lại thật tốt thưởng thức biểu lộ anh lo lắng bị buộc kết hôn Chỉ là A Túc giống như cho tới bây giờ cũng chưa bị ai uy hiếp sáng vẻ này của cô đã bị hắn ăn được gắt cao Nói một không hai không dám phản kháng Nhất định là nô tính của mình quá mạnh mẽ Chủ nhật anh sẽ đi đón em Anh mỉm cười trực tiếp tuyên án tử hình cho cô Tùy anh Đến lúc đó người hối hận nhất định là anh Mẹ cùng A Túc Hai người bọn họ kia mình rất sợ Cái này vừa vặn thuận tiện quan sát xem mai khí thế hơn Em còn có cùng Học trưởng Tiểu Thành liên lạc sao Anh đưa một miếng salad lên ăn Không đếm xỉa tới hỏi Không có dầu dĩ liếc nhìn anh Làm gì vậy đột nhiên trọng miệng vết thường cũ của cô Anh đem điện thoại xóa, em muốn liên lạc như thế nào? Sách Không cẩn thận Anh nói không hề hối hận Lấy điện thoại ra, em cũng muốn vậy xóa bỏ số điện thoại giản tiểu thư Cô đưa tay cực kỳ ăn chua Điện thoại di động của anh trong đó không có số của giàn tiểu bái Lại càng không cùng người nhà của ấy liên lạc qua Làm sao có thể? Cô vẻ mặt kinh ngạc Em muốn kiểm tra sao? Hắn làm bộ lấy điện thoại di động ra Không cần Cô mỉm cười không thể che hết nội tâm vui sướng Cảm giác khoái hoạt của mình Muốn được bay lên rồi Nhưng nghĩ đến còn có mẹ bên kia phiền toái muốn giải quyết Vui vẻ lập tức như bọt khí biến mất Anh muốn giải quyết Chuyện báo viết như thế nào Anh tự có phương pháp Ơn uhm. Sự tình giải quyết mặt cũng đưa lên bàn Lực chú ý trên mặt của cô hoàn toàn Chuyển tứ đắc ý, đại lợi Thơm ngào ngạt, không tập trung nói Chúng ta kết hôn Tốt, cô không chút nghĩ ngợi đáp Thật sự Anh giờ lông mày lên Nghĩ cũng biết cô còn không có nghe lọt Tương nhiên không có vấn đề Kết hôn thôi mà, giản Khá tốt, một chữ độc nhất Không nói ra miệng, chừng lớn mắt Cô sợ tới mức nhất thời cũng không biết Nên làm như thế nào cho phải Anh vừa, vừa mới nói chính là kết hôn sao Thật cào hứng Chúng ta có chung nhận thức Buông dĩ ăn của cô Nhanh chóng mở mưa cô nhẹ nhàng hôn xuống Anh mỉm cười, cô cứ như vậy bày ra bộ sáng ngốc lăng lăng thật đúng là làm cho hắn cảm thấy thú vị. Ngừng ngừng ngừng, khi nào thì nhảy đến đoạn này. Anh đang cùng em nói giỡn. Cô bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ tay. Không sai, nhất định là như vậy. Anh không nói đùa. Cô xem hướng biểu lộ của khúc túc. Xong rồi, anh là chân thật. Như vậy không tốt lắm đâu. Cô nuốt nước miếng, dừng sau nửa ngày mới nói ra mấy chữ em không muốn anh nhèo lại còn mắt lạnh vậy anh anh nghĩ cùng em kết kết hôn cô vạn phần khó khăn nói dài hai chữ kết hôn anh nói cực kỳ rõ ràng cô hiện không phải là cho anh giả ngu sao anh phạm tội trùng hôn cô thử nói sang chuyện khác em có thể nói lại lần nữa xem anh có chút phát hỏa cô gái này là đang nghĩ cái gì đều nói trên báo viết là giả được rồi thực xin lỗi, cô lập tức nói xin lỗi, em là em cảm thấy quá là nhanh, nói xong lập tức gật đầu, đúng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.